Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa rồi hắn đều phải hai lần với nàng. Hắn không có khả năng là còn muốn nữa đi. Còn muốn cái gì chứ? Về mặt của hắn ta mị mà cười, ái muội cuối sướng mà hoài nàng. Nàng trợn mắt sắc mặt ửng hồng. Màu đến đây đi. Hắn lại một lần nữa đem nàng kéo về phía giường. Tâm tình vui vẻ chuẩn bị nhận tạ lễ của nàng. Xem ra đêm nay đặc biệt là lâu dài đi. Vị ương à? Nghe thấy từ phía sau có người gọi, Lăng Vị Ương dừng bước chân quay đầu lại, chỉ thấy chua Mỹ Nha chạy chậm lại bước về phía nàng. Nàng dừng xuất một chút, có nghĩ ngợi một chút. Từ lần đến nhà nàng thăm bệnh, tới trước nay, quan hệ của bọn họ không biết bởi vì dấu hổ hay là sao, mà càng ngày càng xa cách. Ngoài công việc ra, hình như bọn họ cũng không có chuyện gì nói với nhau cả. Không biết lúc này chị ấy đột nhiên tìm nàng là vì chuyện gì chứ? Em phải về nhà sao? Chú Mỹ Nhà đứng trước mặt nàng cất tiếng hỏi À vâng ạ Nàng cật đầu nói Buổi tối có hẹn cùng với bạn trai không? Dạ không có Buổi tối ngày hôm nay anh ấy còn có việc Tuy rằng không hiểu chị ấy tại sao đột nhiên hỏi như vậy Lăng Vị Ưng vẫn thành thật trả lời Vậy thì thật là tốt quá rồi Nhờ vậy là có thể cùng ăn cơm với chị được rồi Chú Mỹ Nhà tươi cười rạng rỡ nói với nàng Lăng Vị Ưng trợn mắt mà nhìn Không xác định hỏi rõ lại chị Ăn cơm ư? Kỳ thật Chị vẫn muốn tìm cơ hội mời em ăn cơm đó. Chú Mỹ Nha nói. Vì sao ạ? Nàng không hiểu mà cất tiếng hỏi. Thì chính là chuyện lần trước đó. Chị vẫn muốn tìm một cơ hội tốt để nói lời xin lỗi với em. Chú Mỹ Nha mang theo một chút ngập ngừng, nhìn nàng mỉm cười nói. Chuyện lần trước nào ạ? Chị càng giải thích thì Lăng Vị Ương càng cảm thấy mờ mịt. Thì chính là mấy hôm trước, chị đến nhà em thăm bệnh. Chị còn nói một ít lời không nên nói cùng với bạn trai của em. Cảm thấy thật là có lỗi. Hóa ra là chuyện này, Lăng Vị Ưng chật hiểu ra rồi lắc đầu nói. Em đều đã quên rồi, chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà chị còn cảm thấy thật là có lỗi, cho nên buổi tối cho chị mời em ăn bữa cơm, em nhận lời có được hay không? Không cần đâu chị Mỹ Nha nàng lắc đầu nói. Làm ơn đi mà, bây giờ chị xấu hổ, đến sắp không còn mặt mũi để mà đối mặt với em rồi. Em không cho chị mời bữa cơm này để vãn hồi tình cảm của chúng ta, thì chị sẽ vẫn không để ý đến lúc chết. Cùng chị ăn bữa cơm này có được hay không? Vị ương à, làm ơn đi mà. Chùa Mỹ Nha hai tay nắm lại như đang cầu nguyện. Lăng vị ương do dự nhìn chị tha, bỗng nhìn nhớ tới hạ tử dược muốn nàng cách xa chùa Mỹ Nha một chút. Chỉ nhớ tội quá, làm sao vào lúc này mới nhớ tới được đây? Tuy rằng nàng cho tới bây giờ, cũng không cảm thấy chùa Mỹ Nha sẽ có tiếng nguy hiểm gì. Nhưng hạ tử dược cũng không phải là kẻ chuyên biệt đặt, nhàn rỗi liền sự sinh sự những việc không có ở đâu. Hơn nữa sau đó Hắn không chỉ một lần hoài nàng chuyện này Cảm giác thực là quỷ dị đi Lần khác có được không ạ Nàng lại do dự một chút rồi mở miệng nói Bởi tối hôm nay em còn có một số việc bận Em không phải nói đêm nay không có hẹn sao Còn có chuyện gì nữa chứ À trong nhà có một chút bừa bộn Em muốn nhân lúc đêm nay rảnh thì quét dọn một chút thôi Nàng nhất thời chỉ có thể lấy tạm cớ này Chỉ còn tưởng chuyện gì lớn chứ Muốn dọn dẹp lúc nào thì chẳng được Ngày mai ngày kia, ngày kia cũng đều được mà. Cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể nha. Nói xong, chú Mỹ Nha một phen ôm lấy cánh tay của nàng trực tiếp lôi kéo nàng đi lên phía trước. Chị Mỹ Nha em... Không được phép nói không? Chú Mỹ Nha đánh gãy lời nàng chân không dừng bước mà lôi kéo nàng đi, miệng cũng tiếp tục nói. Chị biết có một nhà hàng rất là tuyệt, bảo đảm em ăn xong sẽ can không rất mận sẽ cảm thấy lần này đi là không tệ đâu. Về sau em có thể mang theo bạn trai em cùng đi ăn vẫn là hợp, cho nên vẫn không cần cự tuyệt chị đi. Cái kia, để em gọi điện thoại một lát có được không ạ? Biết cự tuyệt không được, nên Lăng Vị Ương đành phải thỏa hiệp. Là gọi cho bạn trai của em sao? Lên xe rồi gọi cũng được mà. Bởi vì chu Mỹ Nha trực tiếp kéo nàng đến ven đường, cho nên Lăng Vị Ương nghĩ đến chị sẽ gọi xe taxi, không dự đoán được đứng trước mặt các nàng lại là xe của Liễu Đại Quyền. Liễu Đại Quyền? nàng lập tức kiếp sợ kinh ngạc không tự chủ được mà bật tốt lên anh ấy cùng với chị đều muốn tạ lỗi với em mau đến đây lên xe đi chú Mị nhà giúp nàng mở cửa sau lên xe lăng bị uông đột nhiên có cảm giác bất an không yên cảm thấy chính mình đi có thể lành ít dữ nhiều không khỏi có một chút kiếp đầm mà bước lùi lại chị Mị nhà em nàng muốn lùi bước lại đột nhiên bị chú mỹ nhà giữ lấy kiều tay ngay sau đó ở lưng có một lực đẩy nàng ở phía trước đè nàng ở bên trong xe, nàng quá mức kinh ngạc không phản ứng kịp, chờ sau khi hoàng hồn thì đã bị Chu Mỹ Nha ngồi theo phía sau chen vào trong xe. Cửa xe đóng lại một tiếng khá lớn rồi nhấn chân ga, xe chạy nhanh trên đường. N Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net